chương hai trăm mười sáu diêm hy bị thương v à n g o à n g o à n ngân tiểu ngũ trúc khởi phòng ngự ngoại biến dị thực vật cùng biến dị đ ộ n g vật tư thái điên cuồng chủ y đánh cắn xé biến dị t ă n g thi nhóm cũng phi thường nhân tính hóa nhìn về phía lẫn nhau màu lam ánh mắt rõ ràng diệt diệt môi s ỉ khẽ nhúc ních như là ở thương nghị cái gì chiến thuật theo thời gian quá khứ liệu y y, y, y n gạch gian hãn rơi xuống càng thêm lợi hại ngân tiểu ngũ còn có thể kiên trì một giờ ta thử xem xem có thể hay không mang đại gia ẩn thân đi ra ngoài mọi người gật đầu cũng chỉ có thể như thế thứ nhất tổ là liêu y y y cùng diêm hy hai người mới ra ngân tiểu ngũ phòng ngự đã bị biến dị tàng thi cấp tập trung liêu y y y trong lòng kinh nghi bất định nàng ẩn thân dị năng hướng tới là nơi nào đều tới nơi nào đều đi khả lúc này thế nào liền bị phát hiện diêm hy bảo vệ liêu y y y y ngăn trở đại bộ phận công kích vừa đánh vừa lui tới phòng ngự chỗ l i ề u y ỉa y ỉa a diêm h y ca ngươi bị thương đỡ diêm h y chạy nhanh ngồi xuống diêm h y ca hắn trên lưng tất cả đều là huyết vừa mới nàng thế nhưng không có phát hiện thật sự là rất không phải hẳn là thời khinh khinh bước nhanh đi tới dùng hồi xuân phù phủ tú cấp diêm hi cầm máu phù tú không nhiều lắm muốn cẩn thận sử dụng chức cấp diêm hi cầm máu khác thương quý nhuế ngươi nơi đó còn có đan dược sao quý nhuế mím ô i đi đến diêm hi bên n ờ i đan dược không có dừng một chút tiếp tục nói ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu rất nhiều biến dị thực vật tập tính chia lịa rất nhiều hữu dụng vật chất làm ra điểm dược tề hữu hiệu là có hiệu nhưng không biết tác dụng phụ là cái gì diêm hy tầm mắt ngưng tụ dùng cho ta dùng đi quý nhuế xuất r a kia dược tề đang m u ố n cấp diêm hy dùng thời điểm bị thời khinh khinh ngăn lại đừng còn chưa tới bước này trước mắt chúng ta cũng không biết khi nào thì thoát khốn vạn nhất tác dụng phụ rất lớn diêm hy nguy hiểm là một phương diện chúng ta lại chiếu cố đi một mình đi ra ngoài sẽ rất nan thời khinh khinh nói tình huống đại gia đều minh bạch diêm hy trương há mồn muốn nói gì bị liều y y y ỉa cấp tre ngươi đừng nói chuyện nàng không nghĩ diêm hy làm chuột chắn nhỏ vạn nhất thuốc này tễ tác dụng phụ là cảm nhiễm vi rút làm sao bây giờ thời khinh khinh thở sâu nói vẫn là dùng hồi xuân phù phù t ú đi kế tiếp đại gia đều chú ý bảo hộ chính mình không cần bị thương lưu lại kia bộ phận vốn là tưởng lưu cho bọn hắn người một nhà khả trước mắt loại tình huống này nàng thế nào có thể ngoan quyết tâm không trị được hảo diêm hy thời khinh khinh cảm thấy chính mình phù tú hoàn toàn là tiêu hao phẩm cho tới bây giờ không có thể toàn đủ một trăm chương qua diêm hy ngoại thương khôi phục nội thương cũng tốt hơn phân nửa mà ngân tiểu ngũ phòng ngự thời gian cũng còn lại nửa giờ thời khinh khinh tưởng muốn xuất r a này nọ tú chế phù tú nhưng hoàn toàn t ĩ n h không dưới tâm đến thời gian theo ngón tay trốn mặc cho bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào giữ lại đều giữ lại không được rốt cục ngân tiểu ngũ phòng ngự v ư ơ n g lòng xuống trở lại liều y y y ỡ trên tay toàn bộ thụ đều ủ rũ nhi ủ rũ nhi liều y y y ỡ đau lòng chấn an nó vài câu ngân tiểu ngũ đầu đầu thân thể ẩn vào liều y y y ỡ mi tâm giữa chiến đấu liên tục quý mặc nôn làm chủ lực đại gia phụ trợ phòng xe thu hồi đến đi bộ hành tẩu hạn chế tính không có lớn như vậy hai cái hài tử cùng hoa nhỏ khương duyệt đồng bị hộ ở bên trong thời chi khoảnh nhìn đến ba mẹ cùng thúc thúc bá bá các gì bị thương trong đầu tránh qua một nữ nhân bị thương che chở hắn hình ảnh kia nữ nhân như trước thấy không rõ mặt lại nhường hắn rơi lệ lầy mặt ngồi trên mặt đất nhặt lên cái gì vậy không cười một lát trẻ con nắm tay đại màu đen viên n g cầu xuất hiện tại trong tay đạp đạp vài bước chạy đến thời khinh khinh bên người mẹ học bi l ở v p lì đòi ổ